Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tam sinh, Bông Xuyên Bất Tử Tác giả, cử Lộ Phi Hương, Người Dịch Ixta Chương 5 là hắn đang bảo vệ người đấy Vì bước vào Minh Phủ, sau gáy ta hơi nóng nóng một chút là một trong ba dấu ấn mà Diêm Vương tạo ra sau gáy ta đã biến mất Điều này chứng tỏ ba kiếp mà Mạch Khê hứa cho ta đã có một kiếp vinh hồi Từ khi trở về Minh Phủ, ta không còn thích tản bộ một mình bên bờ vong xuyên nữa, bởi vì chỉ có một mình ta. Ngày ngày ta dựa vào bên tảng đá chờ mạch khe quay lại nhập luân hồi. Đến lúc đó ta sẽ cùng hắn tới nhân gian trải qua lệch kiếp. Thời gian ở Minh Phủ trôi qua rất nhanh. Khi ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ta biết ở nhân giới đã trải qua hơn 40 năm rồi. Ta mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng nhìn thấy ta, giật mình sửng sốt. Hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần Là ngươi Đại quốc sư đã lâu không gặp Để ngoài của ngươi không thay đổi nhiều lắm Hánh cũng không để ý đến lời trêu ghẹo của ta Nhớ mày Vì sao ngươi chưa nhập luân hồi Ta chờ người Ta nói lời này rất tự nhiên Lại khiến hánh ngay người hắn im lặng một lúc lâu mới thở dài Là ta hại các người âm dương cách biệt Ta quát tay Đang nói tất cả đều là kiếp số trời định hắn lại nói người ở dưới này đợi hắn cả đời hắn ở nhân gian vì người mà giữ mình cả đời chặt đứt luân duyên kiếp này của hai người là lỗi của ta hắn ngừng một chút giống như đang nghĩ điều gì đó kiên định nói nhân quả lên hồi kiếp này ta nợ các ngươi kiếp sau nhất định ta sẽ trả không cần không cần ta vội nói đây là chuyện của ta và mạch kê không cần ngươi xen vào hắn vó tay áo lắc đầu thở dài nhanh nhẹn rời đi ta đã sống quá lâu khó tránh khỏi cái thói xấu dùng quan điểm của bản thân để đo lường tâm tư kẻ khác kiếp này hẳn là một quốc sư đạo pháp cao thâm uống một bát canh mạnh bà vượt qua cầu nại hà nhảy xuống vòng lân hồi thì tất cả những chuyện cũ sẽ quên hết cho nên kiếp sau vĩnh viễn không thể bù được sai lầm kiếp trước sau khi quốc sư đầu thai ta đoán mạch khe cũng sắp đến minh phủ Mỗi ngày đều dùng nước sông vong xuyên gội đầu rửa mặt, dường như việc bản thân sạch sẽ gọn gàng như vậy có chút không phù hợp với địa phủ âm trầm. Những lúc rảnh rỗi, sẽ bắt chước người phàm, nhập một nhành cây vẽ vẽ những vòng tròn. Miệng lẩm bẩm, mạch khê mau xuống đi, mạch khê mau xuống đi, có lẽ thành ý của ta cảm động tới trời xanh ngày ấy ta vừa trang điểm xong xuôi vừa mới đứng trên tảng đá đã thấy bên khe dẫm lên hoa biển ngang trên đường hoàng tuyển nỗi giận hầm hầm bước tới đúng vậy hạnh đang giận dữ ta còn đang giật mình một luồng lửa trái lại nóng rực hỗn loạn bén tới bên tranh ta bụi vàng nhảy dựng tránh sang một bên đám linh vật và tiểu quỷ đứng xung quanh xem trò vui vừa thấy lửa lập tức chạy mất ta không hiểu nên nhìn về phía mạch khe tướng mạo của hắn giống hệt lúc ta gặp hắn lần đầu tiên thiên nhân chi tư nhưng hôm nay người này giận dữ như vậy đúng là khiến ta không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa trong lòng ta càng cảm thấy tủi thân đợi lâu như vậy mới chờ được hắn tới đây vừa gặp mặt cũng không nói một câu trực tiếp ra tay với ta thật sự là khiến ta tổn thương tổn thương nặng nề khi hắn tiến lại gần vươn tay muốn cầm cổ tay ta ta che mạnh môn tránh ra một bên tránh khỏi móng vuốt của hắn hắn hừ lạnh cũng biết tránh nè cũng biết sợ hãi sao không để ta bắt để ta thiêu cháy biết có được bạn sống là không dễ dàng không đợi đánh bách ưu ta ngẫm nghĩ từ lời hắn nói mạch khe chàng giận ta sao giận hắn hừ một tiếng ta giận làm gì nàng bảo vệ ta cả đời lại lấy thanh làm lá chắn thay ta tránh kiếp ta cảm ơn nàng còn chưa hết nào dám giận nàng Ta bớt máy môi Muốn nói ta thật sự không biết hắn đang tức giận cái gì Muốn nói hành động và lời nói Của hắn không phù hợp với nhau Nhưng thấy hắn cao mày, Lưỡi giận cuồn cuộn Ta vẫn ngậm miệng nhịn xuống Trong lòng càng thêm tuổi thân. Thấy vẻ mặt oan ức của ta như vậy Đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn sắc mặt hắn cứng lại Ngược gạo nói Không được khóc Ta vẫn như cũ Dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn tránh hắn mỗi ghen xanh cuối cùng thở dài nói, thôi. ánh mắt mềm lại, vươn tay ra vỗ nhẹ đỉnh đầu ta. bác đáp chỉ cười nói, dù sao cũng là lỗi của ta. ngay sau đó, sắc mặt hắn trầm trầm xuống. vì sao âm khí trên người nàng lại nặng như vậy? ta xấu hổ che mặt, bởi vì nghĩ rằng sắp tới, cho nên ngày ngày ta đều dùng nước sông rửa mặt chảy đầu. chàng nhìn thấy ta như vậy, có thích không? mặt kia trầm mặt một lúc lâu. Ta nói Ngày ngày ta đều trang điểm thật đẹp Chờ chàng xuống dưới Mạch Kê Bao giờ chàng đi đầu thai Ta sẽ đi cùng nàng Hánh dứa mày Cùng đi Đương nhiên Cổ tay hắn lật lại Một kim ánh đánh vào trên người ta Trong vòng 50 năm Nàng không thể ra khỏi Minh Phủ Ta hoảng hốt vì sao Chàng đã hứa cho ta sống hỏi nhân gian ba kết kia mà Đúng vậy Nhưng lần này Sẽ để nàng đi một 50 năm Nhưng chàng cũng hứa cho ta đi quyến rũ chàng 50 năm sau nàng vẫn có thể quyến rũ được Khi đó chàng có lẽ đã là một ông lão gần đất xa trời Ta có tìm được chàng thì thời gian ở bên nhau cũng rất ít Thế thì đừng tìm nữa Nói xong hắn lại kết bước đi về phía cầu Nại Hà Ta tức giận bóp một nấm bùn đen ném vào sau gáy hắn Hắn quay lưng về phía ta Ta không biết vẻ mặt hắn thế nào Nhưng đột nhiên thấy mạnh bà quỳ xuống dập đầu thật mạnh nói xin thành quân thứ tội lúc này ta mới nhớ ra bùn đất ở hoàng tuyền bị vạn quỷ giảm lên là thứ dơ bản nhất trong tam giới việc ta ném thứ bùn đất này lên đầu một thành quân thiên giới chính là làm nhục thiên giới hắn quay mặt lại lạnh lùng nói ta không muốn nàng trở thành kiếp số của ta rồi nói khó hiểu như vậy ta nhớ thời không thể giải thích được chỉ thấy hắn cũng không quay đầu lại uống bát canh mạnh bà xong liền rời vào vòng luân hồi Có lẽ hắn thích ta xem vào việc của người khác Không muốn ở bên ta Ý nghĩ ấy khiến ta cảm thấy vô cùng đau đớn Bùi đầu vào tảng đá khóc lớn Nếu người khác bắt nạt ta Chắc chắn ta sẽ đòi lại gấp 10 Nhưng mặt kê bắt nạt ta Hắn bắt nạt ta Ta chỉ có thể để cho hắn bắt nạt Có đánh cũng không thắng Nhưng lại không buông tay được Không biết khóc bao lâu Bên ngoài tảng đá có tiếng ngợi Tham sinh cô nương ôi bà cô tam sinh của ta ơi đừng khóc nữa đừng khóc nữa ta ló đầu ra khỏi tảng đá ánh mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài giáp có chuyện gì tiểu quỷ giáp vú tránh lắc đầu thở dài nước mắt của người mấy ngày nay từ trong tảng đá tràn ra khiến sông mong xuyên dâng lên mấy thước một tảng đá mà khóc lớn như vậy thật sự rất kỳ cục đám hồn phách đi qua cầu nại hà đều sợ hãi đến mất hồn nhịn vương đặc biệt xe ta tới gọi người muốn khơi thông tâm lý giúp người, ta kịch gật đầu chén trường đi theo giáp đưa kiếm diêm vương. tuy dáng người diêm vương gầy gò nhưng lại là kẻ tham ăn. cứ gặp diêm vương, ta thấy hắn đang ăn thịt. cánh một cẳng chân dò lấn rất sung sướng. ta gật đầu chào hắn, diêm vương. à tạm xin tới đây. hắn vung tay tiểu quỷ bên cạnh dân ta một cái chân giò cái chân dò đầy mỡ khiến ta buồn nôn. phát tay áo cho tiểu quỷ lui ra. Dư vương nhìn ta một cái nói Nghe nói mấy ngày nay ngươi đau lòng vì mạch Kê thành quân Nghe thấy tên mạch Kê Mũi ta đau xót, Lại lã trẻ trực khóc Đừng đừng đừng đừng Hắn liên thanh ngăn cản ta Hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn thay ngươi giải tỏa khúc mắc này Nếu ngươi lại tiếp tục khóc Chỉ sợ nước sông bông xuyên sẽ tràn ra ngoài mất Dư vương lo miệng nói Tam xin Người có biết là lần này mạch kê thành quân xuống hại giới Phải trải qua ba kiếp như thế nào không Ta lúc đầu nó không biết Sao người mình thương Gần người mình ghét Muốn mà không được Ba kiếp này chính là ba thứ khổ Trong tám thứ khổ mà Phật gia nói Kiếp thứ nhất của thành quân chính là sao người mình thương Trong sổ mạnh cách của tiên mạnh tinh quân Vốn viết là Mạch kê thành quân và nữ nhi của đại tướng quân thi sẵn sảnh yêu thương lẫn nhau Nhưng lại bị ngăn cách, Cả đời cách biệt là nỗi khổ sang người mình thương, nhưng mệnh cách của hắn lại bị sự xuất hiện của ngươi phá tan, số hắn lẽ ra phải chịu khổ cả đời, nhưng vì gặp ngươi ở gần ngươi nhiều năm nảy sinh tình cảm, người muốn thay hắn tránh kiếp lấy cái chết chớp đường quanh trường của hắn rộng mở, cả đời hắn nhớ thương ngươi cũng là nỗi khổ sang người mình thương, người cho ngáp phải rồi coi như hoàn thành kiếp số của hắn, nhân vương dừng lại một chút giận dữ nói. Ngươi không đứng trước thế kính nhìn dáng vẻ của Mạch Khôi ở nhân giới. Chà chà, vốn là một người hiền hòa như thế, chỉ vì ngươi lại tàn nhẫn ép phần đế Tru Di cửu tộc nhà đại tướng quân, không ngờ hắn lại nặng thâm tình với ngươi, cả đời không lập gia thất. Sau khi trở lại minh giới, nhớ lại những chuyện trước kia, theo lý mà nói, hắn là thần quân thiên giới, là người thanh tâm quả dục, lẽ ra không nên cố tình qua lại, nhưng hắn vẫn đối xử với ngươi như trước đây. À, có thể thấy được là vẫn chưa có nhất tình Bây giờ thành quân nhốt ngươi ở phủ 50 năm Đơn giản là muốn sửa đổi thời gian ngươi tới nhân giới với hắn Hắn không muốn ngươi lại biến thành kiếp số của hắn đó Như Vương nói là hắn đang bảo vệ ngươi đấy Ta nghe xong dạy mình Đánh thành tiên trên thiên giới đều coi thường người mình giới chúng ta Tam sinh ngươi cố gắng lên quyển rũ mạch kê thành quân thành công Minh phủ của chúng ta Ha người ngươi hiểu chứ tiếng cười đinh què của diêm vương ở bên tay ta sao mà nghe xa xôi đến vậy trong đầu ta chỉ còn lại một câu nói duy nhất anh đang bảo vệ người đấy